cuối cùng vết thương trên người Đại Ma Đầu cũng khỏi thời gian cũng ba tháng trôi qua hôm nay là ngày Mộc Tuyên ra khỏi đỉnh thương khung các đệ tử phái thương lam đều rất vui mừng lúc ta theo Mộc Tuyên trở về tiểu viện trên đỉnh núi có rất nhiều người chào hỏi Mộc Tuyên so với thái độ tôn kính khách sáo lúc trước hiện giờ trong xương hô đã thân mật hơn nhiều Mộc Tuyên cảm thấy không tự nhiên nhưng ta rất vui Mấy quỷ sổ phát đi có tác dụng rồi Mộc Tuyên nhìn ta Sổ gì Con và Mộc Ngọc Sư Thúc cùng nhau viết một tuyển tập Chuyện thường ngày của Đại Sư Huynh Theo manh mối của Mộc Ngọc Sư Thúc Con ghi lại rất nhiều chuyện cười của Sư Phụ Phá vỡ hình tượng Đại Sư Huynh cao mời vợ của người Kéo người xuống khỏi thần đàn người kế ngôi tôn giả Mọi người xem xong Lúc đầu thấy người lại nghĩ đến những chuyện cười đó Tự nhiên sẽ không thấy xa cách nữa Mộc Tuyên im lặng Chiều hôm đó Lúc ta chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Mộc Tuyên trong sân Nghe nói Toàn bộ đệ tử phái Thương Lam đều đến Hồng Sơn Xem Mộc Tuyên và Mộc Ngọc tỉ kiếm Mộc Ngọc bị đánh phải ngựa kiếm chạy mất Đến tối Tiểu viện của Mộc Tuyên yên tĩnh trở lại Ta bày ra một bàn tiệc tẩy trần phong phú Ta chỉ từng món ăn trong đĩa Đếm cho Mộc Tuyên thấy món nào cũng do ta nghe ngóng từ chỗ đại ma đầu ta kể tên xong ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mọc tuy cười rạng rỡ sư phụ có thức không hắn ngồi xuống xắp một miếng rau bỏ vào miệng sau đó thản nhiên nói nhầm muối thành đường rồi hả ta kinh ngạc không thể nào trước khi bưng thức ăn lên rõ ràng ta đã thử rồi mà ta lấy đũa đang định gấp thức ăn Một tuyên bỗng vòng tay qua cổ ta, kéo ta về phía trước Môi chạm vào môi ta, râu trong miệng hắn trở thành râu trong miệng ta Hắn điềm tĩnh rời đi, sau đó chùi miệng, khóe miệng ta Có phải ngọt không? Râu ngẹn lại trong cổ, nhất thời ta thật sự không phân được Rốt cuộc mình là bỏ muối hay đường? Hắn vỗ vỗ đầu ta Đạo hạnh thế này mà dám ngông cuồng muốn đòi vi sư à, phải cố gắng thêm nữa Dán vẻ hắn nói lời này thật sự giống hen đại ma đầu Nhưng mà vốn dĩ họ là cùng một người ma Nghĩ tới đại ma đầu, ta cố ép mình bình tĩnh lại Đại ma đầu phải quay về, ta cũng phải quay về Vì phái thương lam 300 năm sau, sắp xử quyết một người của ma tộc Người đó là cha ta Lúc đầu ta chợn chìa khóa nhà lao giam cha ta Bị đệ tử phái thương lam phát hiện Trong lúc hoảng loạn mới nhảy xuống hồ của Linh Kính những chuyện khác ta có thể mơ hồ duy chỉ có chuyện này ta vô cùng rõ ràng và kiên trì ta mang tâm trạng phức tạp ăn hết bữa tiệc tẩy trần này ta nói với Mộc Tuyên sư phụ còn nấu nước cho người trong phòng rồi đó Mộc Tuyên gật đầu quay về phòng tắm trong phòng có trắng một bức bình phong Mộc Tuyên cởi y phục ra đặt trong chậu bên cạnh ta vào phòng gọi một tiếng sư phụ Con lấy y phục, y phục người ra đi giặt nhé. Hắn đồng ý. Vậy là ta lấy y phục hắn. Không hề bất ngờ, ta nhìn thấy linh kính trong y phục. Hắn lấy thay ra. Sư phụ, sao người lại đem kính theo bên người vậy? Kính của người đẹp quá, cho con mượn chơi ít ngày được không? Lời này chỉ là cách sáo. Tuy nhiên ta không định dùng lý do này, lừa lấy linh kính đi. Dù sao, một tuyên đã biết thân phận của hắn. Hắn đương nhiên cũng biết tính quan trọng của Linh Kính đối với mình Hắn đâu dễ dàng cho ta như vậy Lấy đi đi Sau bình phong truyền đến giọng Mộc Tuyên Khiến ta cảm thấy khoảnh khắc này hình như mình nghe lầm Kính này cho con sao Thích thì lấy chơi đi Ta im lặng một hồi nhiễn răng quyết tâm Thu dọn y phục của Mộc Tuyên Lấy Linh Kính ra ngoài Trong phòng vẫn còn tiếng Mộc Tuyên đang tắm ta cảm thấy hình như mình không còn sức lực ở lại đây thêm nữa ta một mạch chạy đến hậu sơn ta và đại ma đầu đã hẹn sau khi lấy được đinh kính sẽ hội họp bên tảng đá ở suối nước lạnh đêm nay ánh trăng vằn vặt từ xa ta đã thấy bóng dáng đại ma đầu ta huơ huơ đinh kính trong tay với hắn ta lấy được rồi đại ma đầu vẫn ra vẻ nghiêm túc như thường ngày im lặng không nói nhưng lúc ta cách hắn chừng năm bước Hắn bỗng con tay thành chảo Ta chỉ cảm giác có một lực hút mạnh ập đến Kéo đi Linh Kính trong tay ta Ta ngay ra lúc bừng tỉnh lại Linh Kính đã ở trong tay Đại Ma Đầu Ta ngờ ngác, người vội gì chứ Đại Ma Đầu lùi lại một bước Nhảy lên phía trên dòng suối dưới chân hắn bừng lên ánh sáng trận pháp Ta cả kinh Đại Ma Đầu, ngươi muốn làm gì Bà trăm năm sau loạn lắm Đại Ba Đầu nói Ngươi ở lại đây đi Ta không dám tin, trường mắt nhìn hắn Ngươi có ý gì? Chưa chờ ta nói hết, ngón tay đại ma đầu nảy lên ánh sáng Một lực đạo mạnh mẽ đập lên vai ta, đẩy ta ra xa ba trường Đầu đến mức ta khiến ta đứng không dậy nổi Ngươi hãy coi như ta ít quẩn, muốn một mình cuộc đời khác đi Muốn cuộc đời mình khác? Thì để ta lại làm gì? Ta còn phải về cứu cha ta nữa Thằng nghiến răng dịnh đai, dãy dụa, bò về phía trước, muốn nhào vào bên trong trận pháp. Nhưng ánh sáng của trận pháp ngay càng mạnh, khiến ta không nhìn thấy bóng dáng đại ma đầu bên trong nữa. Ta sẽ cứu cha ngươi. Đây là câu cuối cùng, ta nghe đại ma đầu nói với mình. Ánh sáng biến mất, hậu sơn hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn quay về mất rồi, bước lại mình ta ở 300 năm trước. Cơn đầu trên vai ngày càng ghê gớm. Đầu đến mức khiến ta uất ức Ngoài uất ức, lòng ta còn dần dần Dần lên một nỗi hoảng hốt bất an không biết phải làm sao Ta và đại mà đầu cùng đến với thế giới này Tuy có lúc cũng không thấy bóng dáng hắn đâu Nhưng dù sao ta cũng biết thế giới này không chỉ có mình ta là khách tha hương Ta tin tưởng hắn, thậm chí dựa dẫm vào hắn Nhưng hiện giờ hắn đã phản bội ta Biến mất tâm mất tích, cũng không bao giờ quay lại nữa mắt thấm ướt ta chùi bờ một cái nước mắt lại như báo thù mà càng chảy nhiều hơn bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu hảng hốt của mộc ngọc sao ở đây ma khí nặng quá vậy tiểu sư đệ sao ngươi lại ở đây người người làm sao vậy ta chỉ vừa đầu khóc mộc ngọc giật thót liên tiếp hỏi ta bị làm sao ta nằm luôn xuống đất ôm ngực khóc thật to không chút kiên dè gào khóc một hồi tựa như ta nghe mọc ngọc bốc lực nói với một người khác sư huynh đồ đệ của huynh điên rồi làm sao vậy một bàn tay ấm nóng đỡ lưng ta trong nước mắt nhạt nhòa ta nhìn thấy gương mặt mọc tuyên đang trong mày hiện giờ gương mặt này thực sự khiến ta vừa phẫn hận lại vừa áy náy ta vùi đầu vào ngược hắn tiếp tục khóc lớn hắn gỡ cánh tay đang ôm vai của ta bị thương nặng không Kính. Kính mất rồi Mọc tuyên ôm lấy ta Tay bổ nhẹ lên vai ta Không sao Kính bị cướp đi rồi Không sao Con có lỗi với người Con có lỗi với người Đừng khóc nữa Con đã làm nhiều chuyện có lỗi với người Con Nếu con nói cho người biết Con xấu Con gạt người Rất nhiều chuyện Người cũng đừng giết con Tốt nhất là cũng đừng ghét con Con sẽ đau lòng lắm ta khóc đến nấc cục, vậy là Mộc Tuyên không ngừng vỗ vai tay như trẻ con, giọng dịu dàng nói: ta không ghét con. ta nghe mà ngay ra, rõ ràng Mộc Ngọc sau lưng cũng ngay ra. sư, sư huynh, vừa rồi huynh nói đó sao? Mộc Tuyên quay đầu nói với Mộc Ngọc: đệ về trước đi. Mộc Ngọc hiển nhiên không muốn đi, nhưng dưới ánh mắt lườm liếc của Mộc Tuyên, hắn chỉ đành không cam lòng, vừa ngoái lại vừa đi xa dần. Mộc Tuyên yên lặng ngồi bên ta một hồi Chờ ta hơi bình tĩnh lại Hắn nói Chờ ít ngày nữa Ta sẽ tỉnh cầu sư phụ công bố thân thế của ta Lúc đó ta sẽ, sẽ trả kiếm rời núi Ta ngây ra Mộc Tuyên Hắn đang nhắc đến thân thế mình với ta sao Theo lý thì hắn đâu biết ta đã biết thân thế của hắn chứ Ta biết người lấy đi linh kính là ai Cùng ở trong không gian này Hắn có thể cảm giác được ta ta đương nhiên cũng có thể cảm giác được hắn, ta đờ ra. Kể từ chuyến đi tỉnh Sơn, ký ức thuộc về hắn đã bắt đầu xuất hiện trong đầu ta. Những lời các ngươi nói, những chuyện các ngươi thương lượng, ta đều biết hết. Chả, trả trách, ta có thể dễ dàng lấy kính đi như vậy. Nếu nói, kể từ chuyến đi tỉnh Sơn, hắn đã biết sự tồn tại của đại ma đầu. Vậy lúc ở tỉnh Thương Khung, cũng như đại ma đầu biết chuyện của hắn, hắn nhất định cũng biết chuyện của đại ma đầu nhưng lại chẳng tiết lộ gì cả tên một tuyên này đúng là bậc thầy diễn xuất đa tạ con ba chữ này xuất hiện quá đột ngột ta bất giác thất thân nhìn hắn nghe hắn nói đa tạ con đã làm nhiều việc vì ta hắn khựng lại hắn để con lại bên ta sau này con hãy bên ta nhé ta nhìn hắn hồi lâu nếu con còn đi đâu được nữa Ở đây con chẳng quen biết ai hết. Ta nhíp môi, lại bắt đầu muốn khóc. Mọc Tuyên bật cười xoa đầu ta. Vậy hãy ở bên ta đi, mãi mãi ở bên ta. Quyển 2, chương 11, chương cuối Mọc Tuyên công bố thân thế của mình. Đệ tử phái Thương Lam âm mỹ một phen. Hắn trả lại hề phong kiếm cho ân sư, cùng ta xuống núi ngang qua con đường nhỏ Lần đầu gặp Mộc Tuyên hôm đó Ta đảo mắt Tại sao lúc đó con thôi thớp Nằm ở đây Người không động lòng chắc ẩn Với con như đại ma đầu nói Mộc Tuyên liếc ra Nếu thật sự là người sắp chết đói Ánh mắt đâu thể nào lóe tinh quang nhìn ta Ánh mắt con cứ như là Cứ như là gì Mộc Tuyên cười nhẹ Cứ như muốn ăn thịt ta luôn Ta ba chấm các bạn vừa theo dõi xong toàn bộ tiểu thuyết sư phụ hệ liệt của tác giả cửu lộ phi hương tiểu thuyết xin mời các bạn theo dõi những chuyện khác trên trang haivi.blog.com 呼吸着同一天空的气息，却无法拥抱到你。如果转换了时空身份。